chương 131 Nhìn nát hậu thuẫn của cô ta Lục Đình Chiêu cảm thấy bản thân mình rất oan uổng Từ nơi xa xuôi chạy đến đưa cơm trưa cho đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ Người vừa mới đến đã nghe thấy có người dạy bảo cậu Cậu ấy từ bên ngoài vào vừa nhìn đã thấy Lê Mẫn Nghi Lập tức bĩu môi nói Lại là chị, chị gái lòng dạ hẹp hòi Hừ, tên háo sắc Lê Mẫn Nghi hung giữ liếc anh một cái Hừ lạnh rồi nói Lục Đình Chiêu nghe thế, bất giác trong đầu có chút nổi quạo, liền buông những thứ đồ trong tay xuống, sắn tay áo lên, tiến gần ép sắt Lê Mẫn Nghi nói. Mở miệng ngậm miệng là tên háo sắc, nếu như cô đã cho là như vậy, vậy thì cậu chủ tôi đây nếu không làm hài lòng cô, cũng thật là quá có lỗi với cô rồi. Cậu muốn làm gì thế hả? biểu tình Lê Mẫn Nghi cảnh giác lùi sau hai bước. Lục Đình Chiêu nhếch môi nở một nụ cười danh mãnh, đôi tay đưa lên trước mặt của Lê Mẫn Nghi cô qua cô lại nói. Là một tên háo sắc thật sự đó. Cô nói, tôi nên lôi chị ra ngoài trực tiếp ăn sạch hay là vẫn giống như lần trước vậy. Cậu dám. Lê Mận Nhi chừng mắt nhìn chằm chằm hai móng vuốt đang cua qua qua cô lại. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu có bản lĩnh thì ra tay thử xem. Xem tôi có thiến cậu luôn không? Hai người vừa gặp mặt đã như nước với lửa. Đương Nhã Phương thấy cảnh này cũng cạn lời. Nở nụ cười bất lực cười rồi lắc đầu. Tống An Nhi không nhịn được nói đùa nói. Hai người. Hay là... Hai người đi ra ngoài tìm một khách sạn gì đi, nghiêm túc chiến một trận thấy sao. Ở đây là bệnh viện đó, nghiêm cấm làm ồn bệnh nhân nghỉ ngơi. Đứng qua một bên đi, Lê Mẫn Nghi cùng với Lục Đình Chiêu Đồng Thanh nói và lức Tống An Nhi một cái. Nhưng mà sau khi bị Tống An Nhi chiêu chọc xong, hai người đã dừng lại tranh cãi. Nhưng vẫn là nhìn đối phương không thuận mắt, còn đường Nhã Phương nhìn thấy cảnh này cũng bất lực. Đôi oan đa này, trong quốc cách của bọn họ vô dĩ là có sự kiêu ngạo riêng của bản thân mình. Muốn bọn họ xã giao như bình thường, vậy thì thật sự là không bình thường rồi đó. Lại lần nữa bất lực lắc đầu, đương nhã Phương chuyển chủ đề nói. An Nhi, tình hình bên chỗ ba mẹ của cậu sao rồi? Tình hình còn phức tạp hơn so với dự tính, chú Phương vẫn luôn chịu khó đi tìm bằng chứng. Nhưng Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân chân tay cũng sạch sẽ quá, trong chốc lát, tìm kiếm vất vả nhưng vẫn chưa có kết quả. Tống An Nhi than thở một hơi, vẻ mặt vô cùng chua xót một ngày chưa tìm ra được bằng chứng. Thì ba mẹ của cô ấy lại phải chịu khổ thêm một ngày. Chuyện này đổi ngược lại là ai thì trong lòng cũng sẽ có cảm giác không dễ chịu. Đừng lo lắng. Mọi chuyện nhất định sẽ có cơ hội xoay chuyển mà đường nhã phương vỗ vỗ vai của cô ấy rồi dịu dàng an ủi nói. Tông An Nhi gật gật đầu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần cười nói. Cậu không cần lo lắng cho tớ. Vẫn là xử lý tốt chuyện bên chỗ cậu trước đi, cậu cũng sống không dễ dàng gì. Nói rồi, giọng điệu của cô ấy khựng lại. Đúng rồi. Nhã Phương, cậu có biết tin tức mới nhất của tập đoàn Vi Thị hay không? Tin tức gì? Vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến tập đoàn Vi Thị, sắc mặt của Đường Nhã Phương khẽ trầm xuống. Là tin tức nội bộ của công ty, tập đoàn Vi Thị thu mua số lượng lớn cổ phiếu của Giải Trí Thời Đại, chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Giải Trí Thời Đại. Chuyện này sớm đã đồn khắp nơi trong công ty rồi. Tập đoàn Vi Thị thu mua số lượng lớn cổ phiếu công ty Giải Trí Thời Đại. Nghe thấy những lời này, Đường Nhã Phương hiển nhiên rất kinh ngạc. Cô quay đầu lại đưa mắt nhìn Lục Đình Vĩ, cũng đều nhìn thấy sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt của nhau. Mấy ngày trước, tập đoàn vi thị bởi vì cái hạng mục kìa mà không thoát thân ra được. Còn đang đối mặt với tình trạng vốn điều lệ có nguy cơ không xoay chuyển kịp. Tại vì sao mấy cách một ngày lại có tiền vốn để đi thu mua cổ phiếu của giải trí thời đại chứ? Em đến cũng vì muốn nói đến chuyện này. Ngay lúc này Lục Đình Chiêu lại nói chen vào một câu. Tập đoàn Vi Thị đã tìm được người mua ở nước ngoài sẵn sàng tiếp quản dự án trong tay họ. Theo điều tra, công ty tiếp quản tên là Tập đoàn A. Công ty này chủ yếu kinh doanh khách sạn và bất động sản, điện tử và còn có ngành giải trí, còn bao gồm một loạt các ngành công nghiệp, phạm vi kinh doanh rất rộng. Tập đoàn A. Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Đương Nhã Phương suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng đột nhiên hiểu ra. Theo như chị nhớ, chị họ của Vi Vịnh Phong là Tô Á Mai. Hình như đang đi làm ở công ty này, với lại chức vụ không thấp. Trước đây em cũng gặp cô ta mấy lần, là một cô gái miêu mô đẩy thủ đoạn và rất lợi hại. Không sai, lần này tập đoàn vi thị có thể thoát ra khỏi hạng mục đó. Chắc chắn có mối quan hệ rất mật thiết với Tô Á Mai. Dựa theo tin tức nhận được, tiếp theo sau đây. Cái cô Tô Á Mai sắp chính thức vào giải trí thời đại để nhận chức. Chức vụ e là sẽ trực tiếp thẳng lên tổng giám đốc giải trí thời đại. Lục Đình Chiêu gật gật đầu. Tầm nhìn chuyển hướng đến Lục Đình Vĩ. Anh Hai, nghe nói người đàn bà đó nghe nói cũng là một người tâm địa ác độc thủ đoạn tàn nhẫn, không dễ đối phó đâu, có cần đi ngăn cản lại không? Điều quan trọng nhất là, đường Nhã Phương vẫn còn làm việc ở thời đại, dựa vào thủ đoạn của Tô Á Mai, đương nhiên sẽ không để cho đường Nhã Phương dễ sống ở đó. Lúc này lông mày đẹp của đường Nhã Phương nhíu lại, cô cũng không ngờ được là. Ngay lúc then chốt tập đoàn Vi Thị lại có thể chết đi sống lại, đợi đến ngày Tô Á Mai quay về. Lúc đó phiền phức của cô sẽ ngày càng nhiều. Đúng ngay lúc Đường Nhã Phương trầm lặng, Lê Mẫn Nghi mở miệng nói: "Tại sao phải ngăn cản chứ? Chỉ là một tập đoàn A thôi mà, cái tên Vĩ Vịnh Phong đó còn tưởng là đã tìm được chỗ dựa vững chắc sao? Nếu như Tô Á Mai đã muốn quay về, vậy để cho cô ta quay về đi. Nếu cô ta đã trở thành hậu thuẫn của tập đoàn Vi Thị, vậy chúng ta có thể nhẫn tâm mà đập đổ hậu thuẫn này. Mình muốn xem thử, đến lúc đó còn có mấy cái tập đoàn A đến cứu vớt bọn họ không?" Lời nói này của Lê Mẫn Nghi Không thể nói không có chút bá đạo Thậm chí khí thể có thể được coi là không thua kém gì lục đình vĩ Đừng nhã Phương liếc mắt nhìn cô ấy một cái Cảm thấy có chút buồn cười Mình thấy sự ham vui của cậu lại trỗi dậy rồi đúng không? Công chúa nghịch ngợm Lê Mẫn Nghi không kiêng rẻ mà nháy nháy mắt cười nói Hi hi, dù sao mình cũng rảnh không có gì làm Cái con nhỏ tô ám mai đó thật sự rất lợi hại Nếu muốn đối phó, cũng có chút hóc búa Nhưng cô ta lợi hại đến đâu? cũng không thể nào lợi hại hơn bà đây được mà. Với lại mình nghĩ, cái con nhỏ tô á mai này sợ là tấm chiêu bài cuối cùng của nhà họ Vi rồi. Tập đoàn Vi Thị mấy năm này kết giao và móc nối không ít rồi, muốn đập chết bọn họ cũng không dễ dàng đâu. Nhưng cũng không phải là quá khó khăn đâu. Lục Đình Vĩ nói chen vào, sau đó lại suy nghĩ trong chốc lát, không khỏi hạ mí mắt xuống, nhìn nhìn đường Nhã Phương dịu dàng hỏi. Ý của bà xã như thế nào? Em bây giờ làm sao còn có đủ tinh thần để mà lo đến tô á mai nữa. Ba của em sống chết còn chưa biết. Khi nào mới tỉnh lại vẫn còn là vấn đề thời gian. Thời gian ngắn còn tốt. Nếu như cứ hôn mê không tỉnh, tập đoàn đường thị sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Em sợ đến lúc đó nói không chừng em phải đích thân đi xử lý. Một tập đoàn mất đi người dẫn đầu. Sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Nhưng đừng nhã phương phải tính toán cho chuyện sau này. Cho nên bất luận là tập đoàn vi thị hay là tội ám Mai, cô vốn dĩ là không có hứng thú, cũng không có thời gian đi quan tâm. Nhưng mà, nếu có người muốn ức hiếp em, em cũng sẽ không để mặc họ muốn làm gì làm đâu. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Lê Mẫn Nhi đột nhiên nói. Lê Mẫn Nhi hứng phấn trực tiếp vỗ bàn quyết định. Bộ dạng đó khiến người ta nhìn thấy cảm thấy thật buồn cười. Người con gái này quả nhiên mục đích vẫn là vui chơi mà. chương 132 Ba niềm vui tìm tới cửa. Cùng lúc đó ở nhà họ Vi, nguy cơ gần hai tháng của tập đoàn Vi Thị khiến cho ba bốn miệng ăn nhà họ Vi đều sức đầu mè chán. Bây giờ thật vất vả thoát khỏi cục diện xém chút nữa phá sản. Người một nhà cuối cùng có thể thở phào. Trong đại sảnh nhà họ Vi, ba miệng nhà họ Vi lại thêm hai mẹ con Chu Như Ngọc ngồi xuống ghế salon. Trên mặt là một vẻ thư giãn thích ý. Vịnh Phong, qua mấy ngày nữa chị họ con phải về nước. Đến lúc đó con phải nhớ đón nó về ăn cơm. Lần này nếu không có nó thì nhà chúng ta chỉ sợ cũng không vượt qua được cửa ải khó khăn này. Hoàng Hà Liên nhìn Vi Vịnh Phong ngồi bên cạnh, trên gương mặt mang theo nụ cười mừng rỡ nhàn nhạt, nhạt. dáng vẻ quý phụ ngày xưa kia rốt cuộc lại trở về lần nữa. Hai tháng này Hoàng Hà Liên cũng trải qua không được như ý. Trước kia bà ta đi đến đâu thì đều có hương vị azua nịnh hot. Nhưng sau khi tập đoàn vi thị xảy ra chuyện, những quý phụ giàu có quan hệ cực tốt với bà ta kia đều chọn lựa tránh né bà ta. Loại mùi vị coi thường này vô cùng khó chịu, bây giờ Vi thị thoát khỏi khó khăn. Bà ta rốt cuộc có thể trở thành nữ chủ nhân nhà họ Vi như lúc đầu. Mẹ, việc này không cần mẹ giao cho con thì con cũng hiểu rõ. Vi Vịnh Phong cười, gương mặt căng thẳng gần hai tháng qua cũng lại lần nữa trở về màu sắc đẹp trai nho nhã lúc đầu. Vi Minh chạch ngược lại không có cởi mở như hai mẹ con bọn họ. Trên gương mặt già đi rất nhiều kia, hiện lên dáng vẻ che lấp. Trước đó quá bận rộn bán ra hạng mục. Cho nên không suy nghĩ kỹ bây giờ nghĩ tới, chuyện này quá kỳ lạ, sức cuộc là ai không ưa tập đoàn vi thị của chúng ta. Chúng ta luôn cực ít gây thù với người ta, trước đó chỉ họ còn còn từng nhắc nhở ba, nói có thể có người đang âm thầm ra tay. Thật là, ai có năng lực lớn như vậy? Trong nước có bản lĩnh chèn ép mọi mặt của tập đoàn vi thị chúng ta trừ bốn gia tộc lớn bên ngoài kia, còn lại đều có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng chúng ta bình thường cũng không trở mặt với bạn họ. Cho nên tỷ lệ cũng không lớn, Nhắc đến việc này, Vi Vịnh Phong cũng có hơi khó coi. Hai tháng này bởi vì chuyện của công ty, anh ta nhìn sắc mặt người khác không ít. Không chỉ như thế. Khách hàng qua lại thân thiết ngày xưa với tập đoàn Vi Thị dường như cũng gặp vạ lây, đều gặp chuyện không may. Sau này tất cả mọi người tránh xa tập đoàn Vi Thị như rắn rết. Cuối cùng nếu không phải tổ ám mai bên kia dây tay giúp đỡ. Chỉ sợ tập đoàn Vi Thị bây giờ trực tiếp tuyên bố phá sản với bên ngoài rồi. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Vi Vịnh Phong lạnh lẽo. Đáy mắt có chút âm lãnh thoáng hiện Có phải đường Nhã Phương hay không? Lúc này Chu Như Ngọc vẫn luôn im lặng Không nói lời nào đột nhiên mở miệng Các người quên hết rồi sao? Bên cạnh người phụ nữ kia thật sự vẫn luôn có Một người đàn ông thần bí xuất hiện Trước đó Hoàng Hương Ly kia thua trong tay đường Nhã Phương Nguyên nhân cũng bởi vì Người đàn ông đó Em hoài nghi không biết người đàn ông kia có quan hệ Với người bốn dòng họ lớn hay không? Không thể nào Nghe suy đoán của Chu Như Ngọc Vì Vịnh Phong gần như không hề suy nghĩ Lập tức bốc bỏ. Những năm nay tập đoàn Vi Thị nghĩ không ít biện pháp tiếp xúc với người bốn dòng họ lớn. Nhưng mấy dòng họ kia quá to lớn. Thành viên trong gia tộc càng thần bí khiêm tốn. Muốn tiếp xúc nào có dễ dàng như vậy. Càng đừng nhắc tới quan hệ không tầm thường của Nhã Phương và người đàn ông kia. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải chỉ có em nghĩ tới. Người đàn ông kia có lẽ có chút bản lĩnh nhưng hiển nhiên không thể có móc nối với người bốn dòng họ lớn được. Theo tôi điều tra. Trong bốn dòng họ lớn Mấy cậu chủ nhà họ lục quanh năm sống ở nước ngoài Ngoài ra người thừa kế ba nhà lại ở trong nước Nhưng loại cấp độ kia của bọn họ cho dù là ba cũng rất khó tiếp cận Tôi cũng không cho rằng đường Nhã Phương có bản lĩnh quen biết loại nhân vật đó Có lẽ là cảm giác yêu Việt bẩm sinh Ở trong lòng Vi Vịnh Phong cho rằng Trong những người đàn ông đường Nhã Phương quen biết cũng chỉ có anh ta là ưu tú nhất Ngay cả xem như bây giờ bên cạnh cô đã có người khác Nhưng Vi Vịnh Phong vẫn có tự tin rằng mình có thể so sánh một phen với đối phương Nhưng anh ta không biết rằng đường nhã phương không chỉ là vợ của cậu cả nhà họ lục. Người thừa kế ba dòng họ lớn còn lại thấy cô cũng phải gọi một tiếng em dâu hay là chị dâu. Có thể tưởng tượng đến ngày anh ta biết sẽ thì anh ta nhận được đả kích gì. Hừ ừ, mặc kệ nhỏ ti tiện kia có bản lĩnh đó hay không. Cho dù không có, vậy cũng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Lần này chị họ không phải muốn đến thời đại nhậm chức sao, lấy vị trí của chị ấy. Muốn chị một đường nhã phương còn không đơn giản. Đến lúc đó bảo chị họ gây khó dễ cho cô ta Nếu cô ta dám phản kháng Thì trực tiếp đuổi cổ Khiến cô ta thất nghiệp Đến lúc xem cô ta còn phách lối kiểu gì Chu Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi hử lạnh Khuôn mặt cũng trở nên hung tàn Cô ta bây giờ đã không e ngại gì nữa Muốn tiền cô ta cũng có Quyền kế thừa tập đoàn đường thị nhưng thôi Sẽ là của cô ta Từ nay về sau Giá trị bản thân của Chu Như Ngọc cô ta sẽ như diều gặp gió Về phần đường nhã phương Thì chẳng là cái thá gì cả Như đọc nói không sai, người đàn ông bên cạnh đường nhã phương kia tốt nhất vẫn nên thăm dò chuyện bên trong. Cho dù anh ta không phải người trong bốn dòng họ lớn thì cũng phải xem đối phương có lai lịch gì đã, đỡ đến lúc đó lại ăn thiệt thòi. Vì Minh Trạch dù sao cũng là người từng trải trên thương trường, nhưng ông ta lại không có tâm tư phức tạp như Chu Như Ngọc vậy. Chỉ đơn thuần muốn giữ riêng ý kiến của mình. Sau khi mấy người bàn bạc trong chốc lát, Triệu Thanh Bích từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng kia đột nhiên cười nói. Hai vị thông gia. Nhìn xem, hiện tại chuyện ở công ty cũng giải quyết rồi, bụng Như Ngọc cũng sắp lớn, trước đó đã nói để ba tháng sau cho Vịnh Phong và Như Ngọc kết hôn, bây giờ có phải cũng nên xử lý. Đúng lúc ba niềm vui cùng tới cửa thế nào, ba miệng nhà họ vi đồng thời sững sở, Hoàng Hà Liên trước hết kịp thời phản ứng, không chút nghĩ ngợi, bật thốt mà nói. Bây giờ ở công ty mới vừa có thay đổi, nào có tinh lực cử hành hôn lễ, lại lùi lại thời gian chút nữa đi. Bà ta vẫn luôn không hài lòng lắm với Chu Như Ngọc. Chu Như Ngọc dường như cũng biết, trong lòng hơi tức giận một chút, nhưng ngoài mặt lại giả vờ giỏi đoán ý người nói. "Đúng đó mẹ, mẹ như vậy không phải làm khó cho Vịnh Phong, làm cho cười cho người khác sao?" Sắc mặt Triệu Thanh Bích cố tình nghiêm túc, vẻ mặt cứng rắn, không vui nói, giọng nói bà ta không lớn không nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai Vịnh Phong và ba mẹ anh ta, người sắp thừa kế tập đoàn Đường Thị thì sao? Ba người chuyển ánh mắt tới trên người Chu Như Ngọc. vẻ mặt kinh ngạc. Đúng đó nhà Thông gia. Ông già nhà chúng tôi mấy ngày trước đã đồng ý chuyển phần lớn cổ phần của công ty cho Như Ngọc, bây giờ Như Ngọc là cô cả danh chính ngôn thuận của nhà họ Đường. Lấy thân phận của nó, kết hợp với Vịnh Phong, hẳn là dư giả đi." Triệu Thanh Bích mỉm cười nhìn ba miệng nhà họ Vi đang sững sốt nhìn bà ta. Chương 133. Anh có từng lừa em bao giờ chưa? Bà Thông gia, lời này là thật sao? Đường Quốc Thành sao có lại dễ dàng chia cổ phần cho Như Ngọc như thế? Hoàng Hà Liên có hơi hoài nghi nhìn Trự Thanh Bích, như đang hoài nghi độ tin cậy trong lời nói của bà ta. Chu Như Ngọc vội vàng lấy cớ nói. Mẹ! Lời này đương nhiên là thật. Trước kia ba từng hứa với con. Chỉ cần con và Vịnh Phong kết hôn thì sẽ chia 20% cổ phần tập đoàn đường thị cho con, mặc dù ít hơn đường Nhã Phương. Nhưng con cũng xem như là người thừa kế của tập đoàn đường thị. Hơn nữa, những năm nay tâm tư của đường Nhã Phương không có ở đây. Công ty sớm chiều đều là của con. Đến lúc đó, quan hệ của nhà họ đường và nhà họ vi càng gần gũi hơn một bước. Mà lỡ như công ty gặp chuyện, đôi bên cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người cảm thấy thế nào? Chu Như Ngọc lại rất thông minh, biết để lại một đường lui cho mình. Đường Quốc Thành đột nhiên đột kỵ, sắc thực rất kỳ lạ. Nếu như cô ta một lời đã nói tập đoàn đường thị đều là của cô ta thì như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta hoài nghi. Nhưng nếu như nói cổ phần đồ cưới là 20% thì người nhà họ vi kia sẽ tuyệt đối không nói lời nào. Mà sự thật cũng là như thế. Lúc Chu Như Ngọc nói xong lời này, vẻ mặt Hoàng Hà Liên lập tức trở nên dịu dàng một chút. Nếu là như vậy thì mẹ cũng không có ý kiến nữa, chẳng qua vẫn phải xem dự định của Vịnh Phong. Lời vừa dứt thì mấy người đều chuyển ánh mắt về phía Vi Vịnh Phong. Vi Vịnh Phong hiển nhiên có chút bất ngờ với việc này, chẳng qua cũng không trả lời ngay trong mắt anh ta. Anh ta vẫn luôn còn suy nghĩ khác với đường Nhã Phương. Anh ta không cam lòng để cô trở thành người phụ nữ của kẻ khác cho nên muốn tìm cách khác kéo cô trở về. Trước đó bởi vì chuyện của công ty nên không phân thân ra được, nhưng bây giờ thật vất vả, có thời gian. Chu Như Ngọc lại đề nghị kết hôn. Trong lòng Vi Vịnh Phong có chút không muốn, nhưng bụng Chu Như Ngọc càng lúc càng lớn. Nếu anh ta không đồng ý thì dường như cũng không tốt. Anh ta suy nghĩ rồi cũng chỉ có thể gật đầu nói. Vậy kết hôn đi, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn. Chuyện hôn lễ thì giao cho mẹ tới xử lý, thời gian không cần quá vội, vì Vịnh Phong tối kết hôn đương nhiên phải nở mày nở mặt. Về phần đường Nhã Phương, chờ Tô Á Mai về nước nhậm chức, anh ta có rất nhiều cơ hội chinh phục cô. Sau 3 ngày đường Quốc Thành nằm ở phòng bệnh nặng trong bệnh viện, cuối cùng chuyển tới phòng bệnh bình thường, chỉ là ông ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tổng Giám đốc Vĩ, bình thuốc nước trước đó ngài lấy ra đã đo lường xong. Dựa theo phân tích của chúng tôi phát hiện nước trong thuốc này chứa một loại thành phần khó hại Sẽ tạo thành kích thích vô cùng nghiêm trọng với não bộ thần kinh của con người, thậm chí xuất hiện dấu hiệu giống với trung gió, mà sau khi người ta sử dụng, sẽ lâm vào hôn mê lâu dài. Loại thuốc nước này dù ở trong nước hay ở nước ngoài đều không cho phép đưa ra thị trường, bởi vì nó độc hại cho cơ thể người. Sắc mặt bác sĩ nghiêm nghị nhìn lục đình vĩ, có lòng tốt nhắc nhở. Tổng Giám đốc vĩ, loại thuốc này xuất hiện là phạm pháp, Ngay đường chính là bị thuốc này xâm hại. Cho nên nếu như ngày có manh mối gì khác thì làm ơn nhất định phải báo cảnh sát. Nếu như thuốc này xuất hiện trên thị trường thì điều đó là tai họa đối với rất nhiều người. Thân làm bác sĩ, tôi thật không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Chuyện này đúng như đường Nhã Phương đoán, đường Quốc Thành đột quỵ. Quả nhiên có quan hệ với thuốc đó. Vừa nghĩ tới Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc Thế mà ra tay độc ác như vậy, đường Nhã Phương liền lạnh cả người. Những năm gần đây ở bên cạnh ba cô. rốt cuộc là người phụ nữ độc ác thế nào đây? Chuyện này có phải nên báo cảnh sát, hai mẹ con kia vì cuộc cải mà âm mưu giết người, đừng nhã phương hỏi Lục Đình Vĩ. Sự chán ghét trong lòng với Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích gần như đạt tới đỉnh điểm, sắc mặt Lục Đình Vĩ lạnh như băng. Nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo, lắc đầu nói. Chuyện này có quan hệ rất rộng, không nói trước chuyện này không có bằng chứng, báo cảnh sát cũng chẳng được tích cực gì, chỉ vèn vẹn lấy thuốc nước mà nói. Thứ này xuất hiện ở nhà họ đường đều không phải chuyện gì tốt với những người nhà họ đường từ trên xuống dưới. Nếu như cảnh sát tới, đến lúc đó ba em, bao gồm cả em cũng bị liên lụy. Đừng nói chi ngược lại là Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích vô cùng có khả năng hãm hại em, cho nên tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ không có cách giải quyết sao? Đường nhã phương nghiến răng nghiến lợi, gương mặt xinh đẹp trang nhã kia giờ phút này lại tràn đầy tức giận. Cũng không phải không có, nhưng cần một quãng thời gian thu thập bằng chứng. Đầu tiên cần điều tra nơi sản xuất thuốc nước này trước, chẳng qua trên thứ này không có nhãn hiệu, cũng không có nơi làm ra cụ thể, cho nên không tra được, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Lục Đình Vĩ nhàn nhạt, nhạt nói ra sự thật, chẳng qua khi anh nhìn thấy sắc mặt đường Nhã Phương có chút tái nhật thì vội vàng bổ sung. Bà xã đừng lo, anh có thể tìm ra nơi sản xuất, chính là cần một quãng thời gian. Thật sao? Hóc mắt đường Nhã Phương đỏ hồng hỏi, Lục Đình Vĩ đau lòng sửa gò má cô nói. Anh có bao giờ từng lừa em đâu? Đình vĩ, cảm ơn anh. Cả người đường nhã phương nhào vào lòng anh, tham lam hưởng thụ hương vị của anh. Cho tới lúc này, đường nhã phương mới nhận ra quyền thế quan trọng. Có quyền thế, rất nhiều chuyện người thường không thể làm được đều có thể xử lý. Nếu như không phải bởi vì có lục đình vĩ. Chắc hẳn lúc này cô sẽ không biết làm thế nào rồi nhi. Bởi vì không biết đường quốc thành khi nào mới có thể tỉnh lại. Cho nên đường nhã phương cũng không thể một mực trông nom. Bởi vậy cô liền mời người đáng tin giúp đỡ chăm sóc Về phần triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc Người trước ngược lại mỗi ngày sẽ đến bệnh viện một chuyến tượng trưng Mà người sau lại ngay cả lộ mặt cũng chẳng muốn xuất hiện Nhìn đến đây Trong lòng đường Nhã Phương không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho đường Quốc Thành Vì che chở hai mẹ con kia qua nhiều năm như vậy Ông ngay cả con gái ruột cũng nhiều lần không gặp Kết quả là đổi lấy sự đối đãi như vậy Ngay cả mạng sống cũng thiếu chút mất đi Đường Nhã Phương vừa hận vừa oán người ba này, nhưng khi ông nằm trên giường bệnh, sống chết chưa rõ. Nhưng trong lòng cũng không dễ chịu hơn ai khác. Cũng chính vì vậy, đường Nhã Phương càng hận không thể giải quyết Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích sớm một chút. Hai mẹ con kia quá ác, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Lần trước là cô, lần này là đường Quốc Thành. Đường Nhã Phương chăm sóc đường Quốc Thành ở bệnh viện ba ngày, đến ngày thứ tư, công ty gọi điện tới. Ra lệnh cô nhanh chóng trở về. Đường Nhã Phương biết cô rời khỏi vị trí công tác quá nhiều ngày không tốt, cũng không từ chối, lập tức nhanh chóng chạy về đi làm. Chẳng qua bầu không khí bên trong thời đại hôm nay dường như có chút khác biệt với ngày trước. Lúc trước, không khí làm việc của công ty khá hài hòa, nhưng hôm nay có chút hương vị căng thẳng. Đường Nhã Phương cảm thấy có hơi kỳ lạ, không khỏi nhỏ giọng hỏi Tống An Nhi. Công ty sắp xảy ra chuyện lớn gì sao? Ha ha, xác thực là có chuyện lớn xảy ra. Tống An Nhi cười lạnh một tiếng. khuôn mặt mang theo nụ cười, chế giễu nói tôi Á Mai về nước, hôm nay là thời gian nhậm chức chính thức của cô ta, người ta thế nhưng là giám đốc đó. Chức vụ chỉ thấp hơn chủ tịch, cho nên vừa tới đã yêu cầu toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới công ty phải có mặt đúng chỗ, thể hiện sự hoan nghênh và tôn trọng cô ta. chương 134 Sao mới đấy mà đã quay lại rồi? Sắc mặt đường nhã Phương hơi thay đổi, hàng lông mày thanh tú nhíu lại. Tôi lại cảm thấy là cô ta muốn ra oai phủ đầu với cậu. Tôi nghe nói, cô ta vừa nhậm chức đã định sửa đổi nội bộ công ty, oai phong thật đấy. Mặc dù miệng thì đang mỉa mai như lông mày, tống an nhi cũng nhíu lại, nhìn qua trông rất nghiêm nghị. Người đàn bà này vừa mới quay về đã làm ra một màn này. Rõ ràng chẳng phải là chuyện gì tốt. Nói không chừng cô ta làm thế là để nhằm vào đường nhã phương. Hiển nhiên đường nhã phương cũng nghĩ tới chuyện đó. gương mặt xinh đẹp của cô lập tức trầm xuống. Mới nhậm chức nên làm vài chuyện thể hiện bản thân mình à? Ừ, nhưng mà cô ta làm thế chắc các vị cấp ca nội bộ công ty không đồng ý đâu nhỉ. Trong lòng Tổng An Nhi vẫn thầm chờ mong gặp may mắn, nhưng mà lại bị Đường Nhã Phương bác bỏ ngay lập tức. Rất có thể sẽ đồng ý. Đường Nhã Phương nhớ lại về Tô Á Mai mà mình biết và nói. Mặc dù cô ta rất đáng ghét, nhưng lại quản lý rất tốt. Nghe nói lúc cô ta gia nhập tập đoàn A mấy năm trước đã quản lý một công ty con năm nào cũng thua lỗ. Nhưng mà chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi cô ta đã xoay chuyển tình thế cứu sống công ty con đấy. Nghe nói cô ta còn có một biệt hiệu là quản lý vàng, danh tiếng không nhỏ đâu. Vậy nếu như cậu nói thì công ty không những không ngăn cản cô ta mà còn ủng hộ à? Rốt cuộc trên mặt Tống An Nhi cũng hiện lên vẻ lo lắng. Rất có thể. Đường nhã Phương gật đầu, hai bàn tay trắng mút cũng lặng lẽ nắm chặt lại. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Có cần chuẩn bị gì để ứng phó với cô ta không? Tống An Nhi cắn môi. Không biết bây giờ nên làm gì, nhưng đường nhã phương lại rất bình tĩnh. Không cần, vẫn là câu nói đấy, giặc đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Dù sao thì chỉ cần không lấn lên đầu tôi là được. Tống An Nhi thấy cô chẳng sợ sệt chút nào thì thở phào nhẹ nhõm một cái. Không biết vì sao chỉ cần mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh này của đường nhã phương là cô ấy sẽ có cảm giác rất yên tâm. Tầm 10 giờ sáng. Thời đại tổ chức một buổi họp báo, công bố tin tức Tô Á Mai nhậm chức. Tập đoàn A cũng khá nổi tiếng ở nước ngoài và có rất nhiều nghệ sĩ trong công ty giải trí con giới trướng. Lần này hợp đồng của Tô Á Mai kết thúc và chuẩn bị về nước phát triển. Thông báo này ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của giới trong ngành. Trong buổi gặp mặt, sự thể hiện của Tô Á Mai thật sự đã gây chú ý. Cô ta rất khéo nói, bàn chuyện tương lai, bàn chuyện phát triển. Bàn về kế hoạch, làm một nhà điều hành cấp cao trong một thời gian dài, khí chất toát ra từ khắp người của cô ta khiến các phóng viên dưới sân khấu phải ngưỡng mộ. Các giám đốc cấp cao của thời đại cũng rất hài lòng với sự thể hiện của Tô Á Mai. Khi buổi họp báo kết thúc, nội bộ công ty lập tức tổ chức một cuộc họp quy mô lớn của các nhân sự quản lý, tất cả các phòng. Giám đốc, phó giám đốc đều phải tham gia. Đường Nhã Phương trượt cũng ở trong hàng ngũ đó nên bèn tới phòng họp với Lena và Lê Bích Nguyệt. Lúc này, trong phòng họp rất náo nhiệt, toàn bộ trên dưới công ty, từng nhân viên quản lý của các phòng đều xuất hiện, cực kỳ sôi nổi. Sau khi ba người đi vào bèn tìm một chỗ tương đối thoải mái ngồi xuống và yên lặng chờ Tô Á Mai tới, vị giám đốc này thật là oai phong, lần đầu tiên tôi thấy đầy đủ các bộ phận nhân sự cấp cao như thế này. Nghe nói giám đốc Mai là một nhân tài mà công ty đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mời về, cực kỳ tay giỏi đấy. Nhưng mà cô ấy triệu tập mọi người lại để làm gì nhỉ? Hình như định sửa đổi nhân viên nội bộ, quan lớn thật là tùy hứng. Các đồng nghiệp xung quanh tụ tập lại một chỗ xì xào bàn tán. Tuy nói rất bé nhưng ba người đường Nhã Phương lại nghe không sót chữ nào. Ha ha, cũng không biết lần này ai là người xui xẻo nữa. Lạc Bích Nguyệt liếc nhìn đường Nhã Phương, che miệng cười trên nỗi đau của người khác. Đường Nhã Phương thản nhiên cười cười, không hề sự sệt nói. Đúng vậy đấy, dù sao thì cuối cùng quân cứu viện cũng phải tới thôi, cũng không biết lần này có thể kiên trì được bao lâu nữa. Ai mà biết được, nhưng mà tôi biết thừa lần này có vài người sẽ không được khỏe cho lắm đâu. Lạc Bích Nguyệt càng cười tươi hơn. Ngay từ lúc Tô Á Mai nhậm chức chu Như Ngọc đã gọi điện nói cho cô ta biết việc này, lần tổ chức hội nghị cấp cao này. Tô Á Mai chủ yếu chuẩn bị dùng mấy người này để khai đao, tạo ra hiệu quả giết gà dọa khỉ. Về phần là ai thì Tô Á Mai cũng đã chọn xong. Chính là đường Nhã Phương. Nghĩ tới đây thôi là trong lòng Lê Bích Nguyệt đã rất vui vẻ. Từ sau khi đường Nhã Phương thăng chức cô ta vẫn luôn bị cô chèn ép. Cô ta đã nhẫn nhịn tới cùng cực rồi. Giờ cuối cùng cô ta cũng đã tìm được một chỗ dựa. Hôm nay e là đường Nhã Phương sẽ chạy trời không khỏi nắng. Lê Bích Nguyệt gấp rút muốn xem cảnh lát nữa đường Nhã Phương sẽ bị cách chức ngay trước mặt tất cả mọi người. Và sắc mặt khó coi của cô, ngay lúc Lạc Bích Nguyệt đang chìm vào mộng đẹp, Lena ngồi cạnh nhíu mày lại, nhìn đường Nhã Phương, nói khẽ để chỉ hai người nghe được. Ý cô ta là sao? Cô quen giám đốc Mai à? Đường Nhã Phương bất đắc dĩ gật đầu, khẽ đáp. Tòa Mai là chị họ của Vi Vịnh Phong. Lena giật mình. Ben hiểu ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Sao cô cứ gặp phiền phức mãi thế nhỉ? Tôi cũng không muốn. Nhưng trên đời này có vài người không muốn thấy tôi sống tốt. Đường nhã Phương nhún vai, không hề sợ hãi vì dông bão sắp tới. Trước đây cô không đủ mạnh mẽ nên mới không chút phòng bị mà bị tổn thương. Cô bây giờ đã chẳng sợ âm mưu quỷ kế gì nữa. Có người muốn làm cô bị thương thì cô sẽ cắn ngược lại. Nếu không đấu nổi thì cũng phải làm cho đối phương đổ máu. Vi Vịnh Phong như vậy, Chu Như Ngọc như vậy. Tô Á Mai cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đầy kiên định của Đường Nhã Phương, Lena không khỏi đánh giá cô cao hơn. Một người có đầy đủ năng lực là sẽ không sợ bất kỳ kẻ địch nào. Cô sẽ dũng cảm chém giết với đối phương. Đường Nhã Phương chính là người như vậy mà không cần phải nghi ngờ gì. Lena rất quý trọng nhân tài như Đường Nhã Phương, nên không nghĩ ngợi gì liền nói. Lát nữa nếu có chuyện gì thì tôi sẽ nói giúp cô. Cảm ơn quản lý. Trong lòng Đường Nhã Phương trở nên ấm áp, tràn đầy sự cảm động. Chương 135. Ngôi sao tai họa. Tòa á Mai vừa xuất hiện, đám người xung quanh vốn còn xì si xào bàn tán lập tức yên tĩnh trở lại. Tập thể chuyển rời ánh mắt đến trên người cô ta. Tòa á Mai và mấy vị quản lý cấp cao nhanh chóng xếp hàng ngồi xuống ở vị trí đầu tiên. Sau đó liền thấy cô ta khẽ nâng mắt kính, cặp mắt kia khiến người ta có chút không thoải mái, nhàn nhạt, nhạt quét về phía dưới đài. Từng nhân viên cao cấp bộ ngành hẳn đều đến. Đến rồi. Đám người chăm miệng một lời trả lời. Rất tốt. Tô Á Mai hài lòng gật đầu. Ánh mắt kia khi nhìn đến đường Nhã Phương, khẽ dừng lại vài giây, sau đó mới điểm nhiên như không có việc gì rời sang chỗ khác, tiếp tục nói. Tôi là Tô Á Mai, hôm nay đến tiếp quản vị trí giám đốc thời đại. Tôi hy vọng trong thời gian nhậm chức, mọi người có thể nắm tay từng bước nâng cao thời đại. Cho nên tức sau đây xin mời quản lý bộ ngành giới thiệu về mình một chút, bao gồm phó quản lý. Tôi muốn biết nhóm của cô. Vậy bắt đầu từ hàng đầu đi. Tòa Mai vừa mới xong, từng quản lý bộ ngành trong hội đồng đại sảnh bắt đầu đứng L.A.C.N. báo cáo. Chào giám đốc, tôi là triệu văn bên ngành phát triển truyền hình điện ảnh, vị bên cạnh là phó quản lý, Lý Huy. Chào giám đốc, tôi là tổng thanh tra sắp xếp Theo từng bộ ngành báo cáo từng bước, sau 15 phút, rốt cuộc đến phiên ngành truyền thông, con mắt đường nhã phương hiếp lại. Trong lòng không khỏi dâng L.A.C.N. mấy phần cảnh giác, tôi là quản lý ngành truyền thông, Lạc Na. Hai vị này là phó quản lý, Lạc Bích Nguyệt, đường Nhã Phương. Lạc Na đứng L.A.S.N, sắc mặt bình thản báo cáo, vẻ mặt không kiêu ngạo, không tự ti. Tòa Mai khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua người Lạc Bích Nguyệt và đường Nhã Phương. Nhưng Lạc Bích Nguyệt lại rất tùy cơ ứng biến, lập tức đứng lên, cùng kính nói. Chào giám đốc, tôi là Lạc Bích Nguyệt, tôi nhậm chức phó quản lý ngành truyền thông đã 4 năm. Ừ, ngồi đi. Tòa Mai nở nụ cười với Lạc Bích Nguyệt. Ánh mắt lại nhìn chầm chầm đường Nhã Phương Quản lý Lê Những ngành khác đều chỉ có một quản lý Vì sao ngành của cô lại có hai người Mặc dù tôn chỉ của công ty là trân trọng nhân tài Nhưng một cái chức vị lại có hai người chiếm lấy Dường như có chút dư thừa Đến rồi Nghe tô á mai nói lời này Trong lòng đường Nhã Phương khẽ ngừng lại Người phụ nữ này quả nhiên dự định lấy mình khai đao Thưa giám đốc Chức vị phó quản lý của Nhã Phương và Bích Nguyệt là được lãnh đạo cấp cao đồng ý Hơn nữa không có dư thừa Năng lực làm việc của hai người bọn họ đều không tệ lắm Đảm nhiệm chức vị phó quản lý đủ thừa sức Lena cũng biết Tô Á Mai muốn gây khó dễ cho đường Nhã Phương Cho nên trả lời trôi chảy chót lọt Chẳng qua Tô Á Mai cũng không dễ chăm sóc như vậy Lập tức cười lạnh nói Hai người làm cùng một chức vụ Chắc chắn sẽ có hơn và kém Trước khi tôi đến đã tìm hiểu Lạc Bích Nguyệt luôn biểu hiện xuất sắc trong chức vụ này Thời gian nhậm chức cũng dài Đảm nhiệm chức vụ phó quản lý Sắc thực sư giả Nhưng đường Nhã Phương và công ty chưa đến 3 năm cũng đã ngồi lên vị trí này. Nếu như tôi nhớ không lầm, nhân viên nội bộ thời đại muốn thăng chức, tuổi nghề tối thiểu nhất phải 3 năm trở lên nhỉ. Hơn nữa, theo tôi biết, nếp sống của đường Nhã Phương ở công ty vẫn luôn không được tốt, tin đồn bay đầy trời, thậm chí xuất hiện chuyện ảnh hưởng danh tiếng công ty. Tôi rất muốn biết dạng người này làm sao nhận được chức vị phó quản lý này. Vài câu đối thoại đơn giản khiến cho mọi người vốn vây xem nghe không ra có hương vị gì khác biệt. Giám đốc tận nhiệm này dường như rõ ràng nhằm vào đường Nhã Phương kia, lời lẽ của Tô Á Mai xác thực vô cùng sắc bén. Hơn nữa, trong lời nói cũng là lấy lợi ích công ty là điều kiện tiên quyết làm điểm xuất phát người phụ nữ này xác thực khó tính. Lena không khỏi nhíu mày, đang muốn nói gì đó bảo chữa cho đường Nhã Phương. Kết quả đường Nhã Phương bên cạnh đã đi trước một bước, giọng điệu hơi có vẻ lười biếng nói. Giám đốc dường như rất có ý kiến với chức vị phó quản lý này của tôi. Tôi chỉ là đứng nhìn sự việc ở góc độ của tôi. Ngành truyền thông không cần hai phó quản lý, cho nên từ hôm nay trở đi, chức vị phó quản lý của cô sẽ bị lấy lại. Tô Á Mai nói không chút khách khí. dáng vẻ kia không hề có chỗ thương lượng. Người xung quanh nghe xong không khỏi âm thầm lắc đầu, nhìn ánh mắt của đường Nhã Phương tràn ngập sự đồng tình. Không ít người thậm chí chửi bậy trong lòng. Đường Nhã Phương này thật sự là sao chổi, đi đến đâu cũng đắc tội người ta. Đường Nhã Phương đã sớm nghĩ tới cô ta sẽ nói như vậy nên cô cười lạnh một tiếng tại chỗ. giáng vẻ kiêu ngạo của giám đốc thật lớn chẳng qua cô muốn lấy lại chức vị của tôi chỉ sợ còn không có tư cách này lúc trước quyết định thăng chức cho tôi thật sự là quyết định của hội đồng quản trị có bản lĩnh thì cô tới đó nói ra vẻ uy phong gì ở đây cô nói cái gì đường nhã phương lần đầu tiên nói ra câu chống đối khiến cho sắc mặt tô á mai lập tức chìm xuống người bên ngoài cũng xôn xao một trận nháo nhào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vì đường nhã phương dám làm mất mặt tô á mai lá gan của người phụ nữ này cũng hơi lớn nhỉ. Có còn muốn làm việc ở công ty hay không? Giám đốc Mai, cô và tôi đều là người hiểu chuyện. Ở đây nhiều người như vậy. Cô càng muốn khai đao với tôi không phải vì chút giận cho chú Như Ngọc à? ha, ha nói thật là dễ nghe. Tuổi nghề gì? Nếp sống không tốt. Đó chẳng qua là cái cớ. Tôi, đường nhã phương tận tâm tận lực làm việc cho công ty. Thành tích cũng rõ như ban ngày. Cô muốn mượn thế lực dở âm mưu. Tôi chỉ có thể nói rằng cô tìm nhầm người. Đường Nhã Phương không thèm để ý chút nào đến ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài kia. Tô Á Mai muốn thể hiện quyền lực. Vậy cô liền quyền lực hơn cô ta. Cô muốn nhìn thử một chút. Cô ta rốt cuộc có thể làm gì được cô? Im lặng. Toàn bộ hội đồng đại sảnh hoàn toàn im lặng. Trong không khí thậm chí còn ẩn dấu dấu vết mùi thuốc súng bùng cháy. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Sợ mới mở miệng liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Sắc mặt Tô Á Mai xanh mét. Thân làm giám đốc. Cô ta quyền cao chức trọng, cho dù muốn đuổi đường nhã phương, vậy cũng tuyệt đối sẽ không có ai dám nói câu thứ hai. Nhưng đường nhã phương không khách khí trực tiếp bảo cô ta thiên vị như thế. Nếu lúc này cô ta thật sự đuổi cô, như vậy ngày sau khẳng định không thu phục được quần chúng. Trong lòng tổ á Mai đầy tức giận, lấy thân phận của cô ta. Đi đến đâu chẳng được nịnh hót một phen. Nhưng cô ta thế nào cũng không ngờ đường nhã phương yêu đuối trước kia thấy cô ta đều phải ngoan ngoãn gọi một tiếng chị Á Mai lại dám vào mặt cô ta trước mặt mọi người như thế. Hay cho một ả đường nhã phương. Đường nhã phương. Nơi này là công ty, không phải nơi để cô chơi đùa. Hơn nữa, đây chính là thái độ cô đối đãi với cấp trên sao. Tô Á Mai im lặng hồi lâu, miễn cưỡng ép xuống lửa giận trong lòng, quát lớn với đường nhã phương. Cấp trên tốt, tôi đương nhiên sẽ đối đãi kính trọng. Cô được tính sao? Đường nhã Phương liên tục cười lạnh, tiếp tục mở miệng chỉ trích. Tất cả đồng nghiệp ở đây có thể làm đến vị trí hôm nay. Không biết đã trải qua bao nhiêu cực khổ và cố gắng. Cô là một kẻ mới lên chức giám đốc, vừa đến đã muốn bóp chết thành quả người khác vất vả đạt được. Tôi lại muốn hỏi cô một chút. Chúng tôi mà không có tổn hại lợi ích công ty, hay không có lười biếng làm việc. Vị trí này đều lấy được bằng thực lực của mình. Cô dựa vào đâu nói lấy lại thì lấy lại. Chương 135 Ngôi sao tài họa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 Lời nói của Đường Nhã Phương đúng là nói trúng tim đen. Tất cả mọi người nghe nói như thế thì không khỏi im lặng. Thời đại không nuôi người bình thường. Đám người này có thể có được địa vị như ngày hôm nay không phải đều dựa vào vận may mà là năng lực. Đường Nhã Phương có thể ngồi lên. Chức vị, phó giám đốc đều là dựa vào thái độ làm việc liều mạng của cô. Cô không chỉ có thể chịu khổ hơn nữa, năng lực cũng rất hơn người. Mỗi khi lên kế hoạch công bố tin tức đều có thể gây xôn xao dư luận. Tô Á Mai mới vừa nhậm chức thì đã bắt tay vào việc lập uy với người khác không khỏi cũng quá đáng. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Tô Á Mai đều hơi kỳ lạ. Tô Á Mai hiển nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt ở xung quanh. Trong nháy mắt khuôn mặt cũng không nhịn được hơi co rúm. Đường nhã phương đáng chết này lại có thể dễ dàng kích động tất cả mọi người như vậy. Bây giờ, cô ta không chỉ không thể đổi việc cô, thậm chí không thể cách chức phó quản lý của cô. Nếu không sẽ làm cho trong lòng tất cả mọi người nguội lạnh, Mà ý nghĩ muốn dựa thế để lập uy của cô ta Cũng hoàn toàn thất bại Nghĩ đến đây Trong lòng tô ám mai tức giận cuồn cuộn Được, hay cho một đường nhã phương Không hổ là người có thể tính toán Gắt gao chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong Nếu như cô đã không nể mặt tôi như vậy Thì sau này cô cũng đừng nghĩ tới việc sống tốt Ở trong công ty ha ha, được, nếu cô đã nói như vậy Mà tôi lại giữ chặt không buông Thì có vẻ giám đốc như tôi hơi ngang ngược rồi tô ám mai hít một hơi thật sâu hung hăng kiềm chế sự tức giận trong lòng, nhưng mà bởi vì thật sự là quá tức giận cho nên sắc mặt hơi vặn vẹo. Tôi rất rõ ràng sự cố gắng của mọi người, nhưng mà lần này tôi gọi mọi người đến đây chủ yếu vẫn là muốn làm quen với mọi người. Tôi không muốn cướp đoạt thành tích mà mọi người đã cố gắng để đạt được, nhưng mà hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ những cấp dưới chống đối cấp trên. Hy vọng lần sau mọi người đừng tái phạm. Lời nói của Tô Á Mai nhìn có vẻ như là thỏa hiệp với đường Nhã Phương. Nhưng mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn trong lời nói của cô ta. Xem ra là mất lòng giám đốc huynh hoang này thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt, chỉ sợ cuộc sống. Sau này của đường Nhã Phương sẽ không dễ dàng. Đường Nhã Phương giả bộ như không thấy ánh mắt thương hại của đám người. Cô rất rõ ràng con người của Tô Á Mai. Người phụ nữ này luôn luôn có thủ tất báo. Lần này cô làm cho cô ta mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Sau này cô ta chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để đối phó với cô. Nhưng mà đây còn không phải là chỗ đáng sợ nhất của Tô Á Mai. Đáng sợ nhất chính là người phụ nữ này rất thông minh. Thủ đoạn trả thù khẳng định cũng sẽ tài trí hơn. Đến lúc đó cô sẽ rất phiền phức khi phải đối phó với cô ta. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Hết chuyện này đến chuyện khác. Mà dựa vào tính cách của đường Nhã Phương cũng sẽ không nhịn được mà cảm thấy hơi bực bội. Hội nghị cấp cao rất nhanh thì kết thúc. Mà tên tuổi của đường Nhã Phương ở trong công ty càng ngày càng vang dội. Tất cả mọi người sẽ không quên cô gái trẻ kia dựa vào bản thân chống lại giám đốc mới nhậm chức. Hơn nữa lời nói chỉ trích đối phương vô cùng quyết liệt. Trên thế giới này chỉ sợ có một mình cô dám can đảm chống đối cấp trên như thế, làm cho người ta không phục chính là cô dùng sức mạnh của bản thân để đẩy lùi thậm chí là xóa bỏ nguy cơ suýt nữa bị cách chức. Xoay chuyển mọi thứ. Nhã Phương, tôi thật sự hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô. Lúc đi ra ngoài. Ánh mắt Lena rất đổi ngạc nhiên nhìn đường Nhã Phương. Cô tự hỏi hôm nay nếu như cô đứng ở lập trường của đường Nhã Phương, cô có dám chống đối Tô Á Mai như vậy hay không? Lê rất nhanh đã có câu trả lời. Cô không dám. Vì vậy, lần đầu tiên cô đặt cấp dưới ngang hàng với mình. Đường Nhã Phương quyết đoán xem như cô ấy muốn làm giám đốc cũng dư sức. Nếu như Tô Á Mai tiếp tục xem thưởng cô ấy, chỉ sợ kết cục cũng sẽ giống như Chu Như Ngọc. Đêm đó, Vi Vịnh Phong đặt chỗ ở trong một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Chuẩn bị để Tô Á Mai bày tiệc mời khách, thuận tiện chúc mừng cô ta nhậm chức, ba người nhà họ Vi. Ngay cả Chu Như Ngọc cũng đã chờ ở trong phòng riêng từ sớm. Khi Tô Á Mai đến nơi, cô ta cũng trang điểm xinh đẹp, bởi vì hai bên đều đã lâu không gặp, cho nên hỏi Han một hồi. Một lát sau, Chu Như Ngọc không kịp chờ đợi hỏi. Chị họ, hôm nay chị cảm thấy thế nào khi đến công ty? Có gặp đường Nhã Phương không? Có làm cho cô ta đẹp mặt hay không? Sau khi nói những lời này thì bầu không khí trong phòng giảm xuống mấy độ Vi Vịnh Phong và Hoàng Hà Liên cũng có đình vĩ thấy sắc mặt của Tô Á Mai vô cùng khó coi Hoàng Hà Liên nhíu mày hỏi Tô Á Mai Sao vậy? Á Mai? Chẳng lẽ ngay cả con cũng không thể chỉnh đốn đường Nhã Phương sao? Dĩ nhiên không phải Tô Á Mai cắn răng phủ nhận Nhớ tới lời nói của đường Nhã Phương Trong lòng không khỏi cảm thấy hơi bị sỉ nhục Con chỉ không ngờ nhiều năm không gặp Đường Nhã Phương lại thay đổi nhiều như vậy Lúc trước không phải cô ta luôn có hình ảnh là một cô gái ngoan sao cô ta thay đổi rất nhiều. Cô ta trở nên càng ngày càng khó đối phó. Tâm tư cũng càng ngày càng sâu. chu Như Ngọc cắn răng nghiến lợi nói. Lúc trước họ đều bị đường nhã phương lửa. Người phụ nữ kia không phải là con cừu nhỏ mà là giả heo ăn thịt hổ. Mấy tháng nay cô ta chịu không ít thiệt thòi trên tay đường nhã phương. Theo chị thấy vẫn phải trách em và Vịnh Phong. Nếu như không phải là hai đứa ép cô ta đến đường cùng thì sao có ta có thể trở thành như vậy. Mặc dù Tô Á Mai ở nước ngoài, nhưng lại biết rất rõ chuyện của Vi Vịnh Phong và Đường Nhã Phương. Cô ta không thích Chu Như Ngọc. Nhưng bởi vì Vi Vịnh Phong thích nên cô ta cũng chỉ có thể lựa chọn đứng về phía Chu Như Ngọc. Hôm nay, sở dĩ cô ta làm khó dễ Đường Nhã Phương phần lớn cũng bởi vì Chu Như Ngọc. Nghĩ đến đây. Trong lòng Tô Á Mai cũng hơi buồn bực. Nếu như không phải bởi vì người phụ nữ ăn hại này thì sao cô ta có thể bị Đường Nhã Phương làm cho nhục nhã như vậy? Dường như Vi Vịnh Phong cảm thấy Tô Á Mai không vui. Vội vàng nở nụ cười an ủi Được rồi, chị họ Chuyện này cũng không thể trách như ngọc Bất kể như thế nào, bây giờ chị cũng là giám đốc của thời đại Em nghĩ cho dù đường Nhã Phương có khả năng lớn hơn nữa Thì cũng không thể leo lên trên đầu chị dở thói ngang ngược Chị cũng có thể nhân cơ hội này để đánh cô ta Để cô ta đừng quá tùy tiện Cái này còn cần em phải nói sao Tôi ám mai khịt mũi Trong nháy mắt một tia sáng sẹt qua trong mắt Đường Nhã Phương, cô chờ đó cho tôi Nhà họ Vi đang bàn bạc kế hoạch để đối phó với đường Nhã Phương Nhưng mà đường Nhã Phương là người trong cuộc lại không hề biết gì Chẳng qua nếu như cô biết chỉ sợ cũng sẽ không quan tâm Cô đã dám cãi phá với Tô Á Mai ở ngay trước mặt tất cả giám đốc điều hành cấp cao của công ty Chẳng lẽ còn sợ bản thân không thể đối phó được sao Ban đêm, sau khi đường Nhã Phương tan làm thì đi tới bệnh viện Khoảng 8 giờ mới về đến nhà Sau khi đi vào nhà Cô nằm trên ghế salon nhìn có vẻ rất là dã rời Chỉ khi về đến nhà cô mới có thể buông lỏng thần kinh đã căng cứng trong ngày, buông lỏng tất cả cảnh giác hoàn toàn thể hiện ra bản thân. chương 137 Chân trời góc biển anh cũng tìm em Lục đình vĩ thấy cô như thế, đau lòng đến chết đi được. Đi qua, không người xuống cạnh cô, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi. Làm sao thế? Giọng nói của anh trầm thấp, dường như có khả năng trị thương cho người khác. Giọng anh nghe rất êm tại và dễ chịu. Đường Nhã Phương mở nửa con mắt ra nhìn nhìn anh. Lục Đình Vĩ mặc một bộ đồ ngủ có màu sắc dịu nhẹ. Cả người toát lên cái khí chất thanh cao. Tao Nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì có thể lay chuyển được. Đường Nhã Phương vẫn luôn cảm thấy. Anh là người đàn ông bất luận mặc gì đều có thể toát lên về thanh lịch của một người đàn ông. Người như vậy mới thật sự là đẹp trai. Và Lục Đình Vĩ chính là thuộc loại người đó. So với mỹ nữ thời cổ xưa còn quyến rũ hại nước hại dân hơn. Với lại Dù cho có đang mặc trên người một bộ đồ ngủ màu sắc dịu nhẹ Vẫn không thể che đậy được khí chất thanh cao lạnh lùng của anh Đường Nhã Phương nhìn ngắm có chút xuất thần Nhị không được chiêu chọc nói Thật đẹp Lục Đình Vĩ nở một nụ cười nhu mì Tình cảm dịu dàng nói Vậy sẽ cho em xem suốt cuộc đời Tại sao lại đối xử với em tốt như thế Mũi của đường Nhã Phương chua sót Ở bên ngoài Bất luận cô với người ta đấu đá như thế nào Nhưng trong lòng đôi khi sẽ cảm thấy mệt mỏi cô có dũng cảm đến thế nào, có thông minh lợi hại đến đâu, đến cuối cùng cô vẫn là một người con gái. Cũng có lúc cô yếu đuối, cũng có lúc cần người khác bảo vệ. Việc này Tống An Nhi không làm được, Lê Mẫn Nhi cũng không làm được, chỉ duy nhất người đàn ông trước mặt là có thể làm được. Cô có tâm trạng, Đinh Vĩ cảm giác được hơi ấm từ lòng bàn tay của Lục Đinh Vĩ, đôi mắt đen thâm sâu chan chứa tình cảm nồng nàn, chứa đầy sự cương chiều cô, tức thương và yêu quý. giống như xem cô như một phiên minh châu nâng niu trong vòng tay, lại ánh mắt này năm đó từ khi mẹ cô mất đi, cô đã không còn có thể nhìn thấy được nữa. đối với vấn đề của cô, lục đình vĩ im lặng rất lâu. hồi lâu sau anh mới bắt đầu trả lời. bởi vì em là vợ của anh, sự tồn tại của anh chính là lúc em thấy mệt mỏi cần người bảo vệ và để cho em tựa vào. nếu như có thể, anh mong em đừng quá cuột cường như thế. anh hy vọng vợ của anh. có thể vui vẻ. Trước đây em cô đơn một mình, bọn họ có thể tùy ý bắt nạt em. Bây giờ em đã là vợ của anh rồi. Anh sẽ tận hết khả năng của mình. Yêu em, bảo vệ em. Không để ai làm tổn thương em. Người đàn ông này thì thầm biểu lộ tấm lòng của mình như một nhát búa chạm thẳng vào vào tim cô. Một cảm giác đê mê khó tả, giống như bột lên men, không ngừng nở rụng ra. Cuối cùng gần như ôm trọn trái tim cô. Ở năm tháng đẹp nhất của cuộc đời đã gặp phải sự phản bội đau đớn nhất. nhưng cũng ở năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, gặp được người đàn ông tốt nhất. Trước đây, ông trời đối với cô không công bằng, bây giờ ngược lại cô cảm thấy, ông trời đối với cô tốt quá, bởi vì đã ban cho cô thứ tốt nhất trên thế giới này. Nếu như có một ngày, bất đắc dĩ phải rời xa anh thì phải làm sao đây, chắc em sẽ đau khổ đến chết mất. Đường Nhã Phương chủ động vùi đầu vào vai anh, rút gọn vào trong lòng anh, tham lam tận hưởng mùi vị, hưởng thụ ấm áp của anh. Cô muốn mình mãi mãi ghi nhớ. Mùi vị này, thân nhiệt này Nếu như có một ngày như thế Thì em đừng chết Bởi vì anh sẽ tìm em Đi khắp chân trời góc biển Anh cũng sẽ tìm được em Lục đình vĩ ôm chặt lấy cô Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn Sau đó chuyển chủ đề nói Đương nhiên, anh sẽ cố gắng không để những chuyện như vật xảy đến Bởi vì anh không thể nào tưởng tượng được Không có anh bên cạnh Em sẽ biến thành bộ dạng như thế nào Cô gái đang nằm trong lòng anh Anh chỉ muốn ôm mãi lấy người cô, cả cuộc đời cũng không muốn rời khỏi. Đường Nhã Phương thản nhiên cười một cái. Nếu như thật sự có ngày đó, vậy thì em sẽ đứng ở nơi bắt mắt nhất để cho anh thấy được em. Như vậy, anh sẽ không thể không tìm thấy em. Một lời đã hứa. Nói đến cảm xúc, anh mỉm cười ôm cô, đi lên lầu, vào phòng. Ngoài cửa sổ, màn đêm dịu dàng, trong phòng tràn ngập sắc xuân. Sự báo thủ của tô ám mai so với tưởng tượng đến chậm hơn nhiều. vẫn chưa thấy cô ta có động tĩnh gì. Nhưng mà đường nhã phương cũng hiểu rất rõ, đây chẳng qua là sự bình yên trước khi dòng tổ kéo đến. Tô Á Mai Không thể nào dễ dàng buông tha cô như vậy đâu. Sự thật cũng đúng như những gì đường nhã phương nghĩ. Tô Á Mai không phải không báo thủ, cô ta chỉ là đang lựa chọn thời gian thích hợp để ra tay thôi. Ở thời đại, dù sao thì Tô Á Mai cũng nắm quyền lớn trong tay. Cô ta có quá nhiều chỗ có thể ra tay, tùy tiện một cái. cũng đủ khiến cho đường Nhã Phương rơi vào trạng thái cả đời cũng không thể trở mình được nữa. Nhưng mà, cô ta đang đợi, đợi thời gian tốt nhất để đối phó với cô. Và trong thời gian mấy ngày này, thời đại lại phát sinh ra một chuyện lớn. Mới sáng sớm, đường Nhã Phương mới đến công ty, lập tức bị chìm ngập trong một đống tin đồn. Nghe nói chưa? Quản lý cấp cao của công ty chúng ta lại có thay đổi rồi. Lại có thay đổi hả? Chuyện gì thế? Công ty của chúng ta dạo gần đây sao xảy ra nhiều chuyện vậy? Có thể để cho người ta yên ổn làm việc không thế? Sau nay tôi đến phòng nhân sự nghe giảm đốc của bọn họ vô tình đề cập đến. Nghe nói là chức vụ chủ tịch đã được đổi chủ rồi. Tin từ bên đó ra chắc là không sai được đâu. Xem ra, đây là tin tức nội bộ cấp cao. Có biết chủ tịch mới này là ai không? Nghe nói là cậu chủ nhỏ của nhà họ Lương. Nhà họ Lương nào? Còn có thể là nhà nào? Chính là nhà họ lương có thể sánh ngang với bốn gia tộc lớn và còn là gia tộc chính trị quân sự cao cấp chẳng trách sao những nữ nhân viên của công ty chúng ta ở dưới đại sảnh chen trúc dưới lầu. Thì ra là mong được cậu chủ nhỏ thấy mặt, đường nhã phương ngây người hỏi Tống An Nhi. Tình huống gì đây? Có thể thấy, công ty chúng ta lại sắp thay đổi ông chủ. Lần này, chính là Lương Phi Mạc, cậu chủ nhỏ của nhà họ lương. Tống An Nhi nhún vai. Không phải phần lớn người trong nhà họ lương đều tham gia chính trị sao? Họ bắt đầu kinh doanh từ khi nào vậy? Đường Nhã Phương nhớ mày khó hiểu. Vậy mà cậu cũng không biết, cùng phí cho cậu là một ký giả nhiều chuyện. Tống An Nhi trợn tròn mắt, bắt đầu dãy dỗ đường Nhã Phương. Nghe nói, cậu chủ nhỏ nhà họ lương sức khỏe không tốt, nên từ bỏ việc nhập ngũ, chọn làm kinh doanh. Đừng coi thường anh ta. Nghe nói ở nước ngoài anh ta làm ăn rất tốt. Không chỉ thành lập công ty, ra thế cũng không tệ, nói ra thật là có thể dọa chết người đó. Ồ, thì ra là như vậy. Thảo nào phụ nữ ở văn phòng hôm nay đều phát cuồng. Này, những năm nay, ai mà không muốn bay lên cảnh thành Phượng Hoàng, gả vào nhà giàu là ước mơ của mọi phụ nữ. Chưa thấy công ty chúng ta bị một cặp sao nữ chen trúc dưới lầu sao. Đối với những lời của Tống An Nhi, Đường Nhã Phương không biết nói sao. Bây giờ cô có quá nhiều việc không lo được nên không thể có tâm trạng để ý xem ai đi lấy chồng nhà giàu. Hơn nữa... Một gia tộc lớn như nhà họ Lương đã cắm rễ ở Hải Phòng ít nhất trăm năm, giới chính trị lẫn kinh doanh đều có thể ăn nên làm ra. chuỗi quan hệ khổng lồ có thể đổi kịp bốn gia tộc giàu có như vậy. Đâu phải bạn muốn gả vào là gả vào được đâu. Ôi, những người phụ nữ hay thay đổi này. Nhà giàu như nhà họ Lương, người bình thường như chúng ta làm sao có thể đụng tới. Không phải ai cũng như cậu. Chỉ cần kéo người trên đường kết hôn là có thể lấy được bảo vật. Nói chuyện phiếm một hồi, Tống An Nhi không khỏi lắc đầu. Đường Nhã Phương buồn cười nhìn cô một cái, không thèm để ý nữa. Bên ngoài, mọi người đang bàn tán về việc đổi chủ tịch, nhưng Lena lại nhận được điện thoại từ văn phòng chủ tịch. Chương 138. Kiêu ngạo đến cùng cực. Sau khi Lena vội vội vàng vàng đến văn phòng của chủ tịch, vừa nhìn đã thấy Tô Á Mai đang ung dung ngồi ở ghế sofa, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lena hiển nhiên hơi chấn động. Dựa vào thông minh của cô ấy, trong lòng liên cảm thấy có điểm không lành nhưng mà bên ngoài cô vẫn duy trì được vẻ điềm tĩnh cùng kính lê phép nói với ông chủ tịch của giải trí thời đại chủ tịch ngài tìm tôi lena cô đến rồi chủ tịch thời đại gật gật đầu nhìn tô á mai một cái rồi nói nghe nói mấy ngày trước khi giám đốc mai nhận chức bộ phận của cô có nhân viên chống đối lại cô ta chuyện này có thật không cái này lena căng thẳng nhíu mày lại tuy cô ấy đã đoán lý do được tô á mai tìm bản thân cô lên đây Sẽ không có chuyện tốt gì rồi Nhưng cô ấy thật sự không ngờ được Chỉ vì muốn đối phó với đường Nhã Phương Người đàn bà này ngay cả Chủ tịch cũng dám lấy ra Chủ tịch, Nhã Phương đúng thật là có nói qua Một số lời, nhưng mà Đó cũng không thể nào coi là chống đối được Chỉ có thể nói là lỡ lời thôi ạ Đợi lát nữa có thời gian Tôi sẽ đi dạy dỗ lại cô ta Lena sắp xếp lại từ ngữ Ba câu hai lời, kể lại chuyện xảy ra Ngày hôm đó nhẹ nhàng nói lại lần nữa Tòa Mai nghe xong Đôi mắt lạnh lẽo, nhịn không được cảnh cáo nói. Quản lý Na, có một số lời cô nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói nhé, nên biết tự bảo vệ mình. Cái cô nhã phương đó căn bản là không để cấp trên trong mắt, tất cả đều rất rõ ràng. Người như vậy, giữ cô ta ở lại trong công ty, chỉ làm hỏng hết tác phong của công ty. Lena trong lòng lắc lắc đầu, cái cô tô á mai này vẫn muốn đánh đuổi đường nhã phương đi hay gì. Nhưng mà, cô ấy là cấp trên của đường nhã phương. Cô ấy đối với quyết định này hiển nhiên là không cách nào khuất phục được, thôi thì đành làm ra một bộ dạng cứ dựa theo đúng quy định công ty mà làm, sau đó trầm giọng nói. Giám đốc nói lời này có lẽ hơi nặng rồi, tác phong làm việc của Nhã Phương, trước giờ luôn giữ đúng quy tắc, nghiêm túc, năng suất lại so với những nhân viên khác xuất sắc hơn, là một nhân tài hiếm có, công thêm cô ấy cũng chịu thường chịu khó. Thành tích mấy năm nay đặc biệt ưu Việt, tôi thật sự không tìm được lý do nào để đuổi cô ấy ra khỏi công ty. Tôi ám mai tính tới tính lui lại không thể ngờ được là cái cô Lena này lại nói giúp cho đường nhã phương, sắc mặt lạnh lại. Chủ tịch, chuyện này ngài thấy nên xử lý như thế nào? Tôi được công ty giải trí thời đại mời đến làm quản lý cấp cao cho công ty, mục đích là đưa công ty lên một tầm cao mới, nhưng trước tiên là mọi nhân viên phải phục tùng tôi. Tôi mới đến đây có mấy ngày, đã dần xuất hiện chuyện cấp dưới chống đối cấp trên rồi, chẳng lẽ ở thời đại, chức vụ tổng giám đốc không thể khiến cho nhân viên tin phục rồi sao? Nếu như là như vậy, vậy có lẽ tôi nên suy nghĩ đi đến chỗ khác phát huy mới đúng. Tòa á mai bày ra tư thế cao sang, sắc mặt băng giá, nói chuyện cũng không nể tình. Theo như cô ta nói, bản thân cô ta đến giải trí thời đại là đã oan ước cho thân phận cao quý của cô ta. Người khác không cung phụng cô ta thì thôi, còn chống đối cô ta, hiển nhiên là tự tìm chết. Chủ tịch giải trí thời đại nghe thấy vậy, cũng không nhịn được mà nhếch môi. Tòa á mai muốn giết gà cảnh cáo chó. Trong lòng ông ta cũng hiểu rất rõ, nhưng mà đối với vị giám đốc xuất sắc trong ngành này, ông ta không muốn để cô dễ dàng rời đi. Chưa kể đằng sau lưng cô ta còn có công ty A và tập đoàn vi thị chống lưng cho. Còn về đường Nhã Phương, chủ tịch cũng có chút đau đầu. Cô gái nhỏ đó và tập đoàn Hoàng gia hình như cũng có mối quan hệ nào đó mà không ai biết. Hai bên ai cũng không đắc tội được. Chủ tịch như ông ta cũng không biết dùng để làm gì nữa. nhíu mày im lặng trong chốc lát, chủ tịch giải trí thời đại cũng lười biếng lo mấy chuyện này. trực tiếp xoa tay, đem vấn đề khó khăn này vứt cho Lena. Lena, cô là cấp trên của Đường Nhã Phương, chuyện này cô với giám đốc Mai thương lượng với nhau đi, bất luận là như thế nào, cô ta cũng là quản lý cấp cao của công ty. Đường Nhã Phương nếu thật sự có chống đối với cấp trên, chung quy cũng là không đúng. Lena cũng có chút cạn lời. Lúc then chốt thế này, ngay cả chủ tịch cũng giả chết, cô ấy và Tô Á Mai có thể thương lượng ra gì chứ? Ngay từ lúc bắt đầu Tô Á Mai hiển nhiên biểu hiện rõ Lấy quyền thế đè người, chức vụ của cô ấy không cao bằng cô ta, có thương lượng hay không có thương lượng cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng nếu bắt cô mở to mắt nhìn đường Nhã Phương bị sa thải, cô ấy lại không đồng ý. Xuất thân cô ấy không tốt, càng hiểu rõ hơn sự nỗ lực mà đường Nhã Phương bỏ ra. Nhân tải tốt như thế, cô ấy làm sao có thể che đi lương tâm của mình. Hùa theo tổ á Mai chèn ép cô chứ. Ngay lúc Lena không biết nên làm sao, cửa lớn văn phòng chủ tịch đột nhiên bị người ở bên ngoài đẩy vào. Sau đó, một giọng nói lạnh lùng Truyền đến tại của ba người họ Chủ tịch Đông, thái độ làm việc này của ông như vậy là không được đâu Bước vào văn phòng Là gương mặt tuấn tú đẹp trai của một nam thanh niên Khoảng chừng 25-26 tuổi thôi Trên người mặc một bộ đồ Tây ôm sát người trông anh ta thật bảnh bao và cao quý Toàn thân bộc lộ ra khí chất cao sang tròi lóa Khiến cho người ta không thể nào làm ngơ Nam thanh niên bước từ bên ngoài bước vào với thái độ hết sức cao ngạo lông mày của chủ tịch đông nhảy dựng ngay tại chỗ. cậu chủ mạc, ngài đến sao không nói với tôi một tiếng, để tôi ra ngoài nghinh đón ngài chứ? chủ tịch đông cả gương mặt cười cười, sau đó bước lên phía trước, biểu tình rất cung kính, nhìn thấy cảnh tượng này tô á mai và lena hai người ở một bên thấy vậy cũng sững sốt. ha ha, nghinh đón thì không cần đâu. nam thanh niên cười cười, nghinh ngang bước đến ghế của chủ tịch ngồi xuống, sau đó ngạo mạn dơ chân lên, anh ta nói đùa. Ông không hợp làm chủ tịch nữa. Ông không đủ quyết đoán để làm mọi việc. Ông không thể đảm đương được cả những việc nhỏ này. Tôi nghĩ, không cần giữ vị trí chủ tịch. Từ ngày mai ông không cần đi làm nữa. Tiếp tục đi làm cổ đông là được rồi. Cậu Mạc bớt giận. Là do tôi xử lý mọi chuyện không tốt. Chủ tịch đông toát mồ hôi lạnh nói. Điều tình có chút ngượng ngùng. Sắc mặt của Tô Á Mai và Lena đều sừng sốt. Người này là ai thế? Ngay cả chủ tịch cũng phải khom người cong lưng nói chuyện. Tô Á Mai nhíu mày lại nhịn không được tiến lên phía trước chất vấn. Chủ tịch, vị này là Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Vị này là chủ tịch mới nhận chức, còn không mau qua chào hỏi. Chủ tịch đông nhịn không được trách móc. Lê Na và Tô Á Mai kinh ngạc. Đây chính là chủ tịch mới, Lương Phi Mạc. Đính chính lại một chút, từ ngày hôm đi, tôi không những là chủ tịch của giải trí thời đại, nay trở cũng là chủ của công ty này. Còn về vị chủ tịch đông này, từ ngày mai trở đi không còn là chủ tịch nữa. Ngoài ra, Chuyện vừa rồi hai người thảo luận tôi cũng nghe được rồi. Lương Phi Mạc hai tay đặt lên bàn, nhàn nhạt liếc nhìn Tô Á Mai một cái nói. Ở trong công ty mà tôi quản lý, không có chuyện dựa vào quyền cao chức trọng mà ép người. Mọi chuyện đều phải dựa theo quy tắc của tôi. Ai dám ở trước mắt tôi ức hiếp cấp dưới, vậy thì cút xéo cho tôi. Một câu nói thôi, đơn giản nhưng rất bá đạo, ngạo mạn đến cùng cực. Chủ tịch đông mặt cứng đơ lại, sắc mặt Tô Á Mai không ngừng thay đổi. Lena càng giật mình, nội bộ có tin tức sẽ có sự thay đổi chủ tịch. Chứ đâu có nói công ty này đổi chủ đâu ta. Nhưng mà, cảm giác này cũng thật không tệ. Quan trọng nhất là, vị chủ tịch mới nhận chức này dường như không ý định sa thải đường Nhã Phương. Được rồi, không còn chuyện gì nữa. Các ngươi có thể đi rồi. Triệu Sĩ đông, ông ở lại. Lương Phi Mạc đưa tay vẫy một cái, trực tiếp tiến người ra ngoài. Lena có thể rút ra an toàn. nên rất nhanh đã rời khỏi văn phòng chủ tịch. Tô Á Mai không cam tâm, còn muốn nói gì đó, nhưng Lương Phi Mạc vốn không cho cô ta cơ hội này. Chương 139. Đúng thật là khoe tình cảm. Sau khi Lena trở lại phòng của bộ phận truyền thông thì lập tức gọi tất cả mọi người ở trong phòng đi họp. Tổng giám đốc mới Kiêm ông chủ mới vừa mới nhậm chức, cũng không biết là chính sách ban đầu của công ty có thể bị thay đổi hay không. Lena nghiêm túc dặn dò mọi người một chút, phải làm việc thật tốt. yên phận một chút, đừng để lại ấn tượng xấu với ông chủ mới. Lê Bích Nguyệt suy nghĩ đủ chuyện, đột nhiên hỏi Lena: Quản lý có biết là tại sao cậu chủ mạc lại đến thời đại không vậy? Nghe nói là sự nghiệp của anh ấy ở nước ngoài làm ăn vô cùng lớn, không biết là có phải hay không? Tôi cũng không biết rõ lắm. Lena thản nhiên nhìn cô một cái. Chuyện sản nghiệp của tổng giám đốc có như thế nào thì đó cũng là chuyện riêng của ngài ấy, chúng ta không có quyền hỏi tới, cho nên cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Hy vọng là mấy người hiểu rõ ở trong lòng, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của mọi người là xuất bản tạp chí hàng tuần vào tuần tới, giữ lại hai trang tin tức đầu. Được. Lạc Bích Nguyệt không có nói cái gì nữa, ánh mắt không ngừng lóe sáng lên, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Tống An Nhi mở miệng với giọng mỉm mai, cười nói, có vài người cũng không nhìn lại dáng vẻ của mình một chút xem, chẳng lẽ còn muốn bay lên cảnh cao để làm phượng hoàng hay sao? Lạc Bích Nguyệt thay đổi sắc mặt. Tống An Nhi Cô nói gì hả? Không có nha, tôi chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Cô không cần phải có tật giật mình đâu. Tống An Nhi nhách miệng lên cười một chút. Lê Bích Nguyệt tức giận, đang muốn phản bác lại vài câu, thì Lena đã mở miệng nói với giọng lạnh lùng. Cũng đừng có mà quấy rối. hy vọng là mọi người nhớ phải làm tốt công việc của bản thân. Hơn nữa, chủ tịch mới cũng không phải là người đơn giản. Những lời này của hai người tốt nhất là đừng để cho ngày ấy nghe được, nếu không đến lúc đó... Hai người cũng chỉ có thể cuốn gói đi khỏi đây mà thôi. Lời này của Lena cũng không phải là đe dọa. Từ lúc mà cô nhìn thấy tính cách bất thường của Tổng Giám Đốc mới nhậm chức kia, thì đã biết là đây không phải là một ông chủ dễ động vào. Sau khi cuộc họp bộ phận kết thúc, Lena gọi đường Nhã Phương lại, không nhịn được hỏi. Nhã Phương, cô biết Chủ tịch mới lên nhậm chức là ai đúng không? Đường Nhã Phương gật đầu một cái. Biết chứ, không phải là Thái tử của nhà họ Lương hay sao? Các đồng nghiệp ở đây đều nói như vậy. vậy cô có biết anh ấy không Lena lại hỏi đường Nhã Phương ngẩn ra không khỏi bật cười Tại sao quản lý lại hỏi như vậy tôi làm sao mà biết được một gia tộc lớn như nhà họ lương người như tôi làm sao có thể biết được cơ chứ vậy sao Lena không tin thái độ của lương Phi mạc ngày hôm nay nhìn qua thì rõ ràng chính là che chở cho đường Nhã Phương chẳng lẽ là do mình suy nghĩ nhiều sao Lena không nghĩ ra nhìn chầm chằm vào đường Nhã Phương lúc lâu Thấy cô không giống như là nói dối, chỉ có thể thở dài nói. Không có chuyện gì, cô đi ra ngoài trước đi. Hoặc có lẽ, chuyện này đúng thật chỉ là trùng hợp mà thôi. Lúc này, bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Công ty Thời Đại, Lương Phi Mạc đang lười biếng ngồi trên ghế salon gọi điện thoại. Hai chân thon dài của anh tùy ý vắt lên trên bàn uống nước, tư thế ngồi không có chút nghiêm chỉnh nào cả, nhìn qua cả người hơi có vẻ bất cần đời. Anh họ, chuyện anh dặn dò em đã làm xong rồi. Lương Phi Mạc nói với giọng rất kính trọng với người ở phía bên kia đầu điện thoại, chỗ nào còn dáng vẻ tổng giám đốc kiêu ngạo ngang ngược nữa. Không có lộ ra sơ hở đó chứ. Không có, em đã ra tay, anh còn cần phải lo lắng sao. Lương Phi Mạc kiêu ngạo hất cầm lên, đột nhiên có chút ngạc nhiên nói. Nhưng mà anh họ, rốt cuộc là đường nhã phương kia là ai vậy, đáng giá để anh phải gọi em về từ nước ngoài. Cô ấy là vợ của anh. Cái gì? Lương Phi Mạc kinh ngạc trợn to hai mắt. Miệng há to tới mức gần như là có thể nhét được một quả trứng gà. Ha ha ha, anh họ, chắc chắn là anh đang lửa em có đúng không hả? Anh mày nhìn giống như là người nhàm chán như vậy hả? Không giống. Lương Phi Mạc nói chắc chắn, đột nhiên không thể tin được hết lên. Cho nên nói là anh họ anh kết hôn rồi hả? Tại sao em lại không biết chứ? Chuyện quan trọng như vậy, tại sao anh lại có thể không nói cho em biết được hả? Chị dâu của em không thích làm lớn chuyện, cho nên... Chuyện em là em họ của anh cũng phải giữ bí mật. Nếu mà bị cô ấy phát hiện là anh nhúng tay vào chuyện của thời đại, cô ấy sẽ không vui. Sau khi người ở đầu bên kia nói xong, cũng không chờ Lương Phi Mạc phản ứng lại, trực tiếp cúp điện thoại. Lương Phi Mạc cầm điện thoại di động, đôi mắt có chút dại ra. Anh họ kết hôn. Tại sao anh họ lại có thể kết hôn được? Trời ơi! Người phụ nữ nào không muốn sống như vậy hả? Lại dám hả cho cái tên đàn ông thoạt nhìn vừa không thích phụ nữ, cũng không thích đàn ông. Tất cả các mặt còn đều mang vẻ lạnh lùng cấm dục cơ chứ. Lương Phi Mạc cảm thấy thế giới này thật đúng là không thể tin được. Anh ta còn tưởng Lục Đình Vĩ vô cùng lo lắng. Gọi anh trở về từ nước ngoài là vì có chuyện gì quan trọng lắm cơ chứ. Hóa ra là gọi anh về để làm chỗ dựa cho vợ mình. Bên ngoài đồn đãi, Lục Đình Vĩ đẹp trai sáng sủa, lại là một người đàn ông lạnh lùng vô tình, có thủ đoạn độc tài. Vô số người đẹp che nhau tự dâng mình lên trước mặt. Anh cũng đều không để ý đến một ai cả. Nào biết được là anh đã sớm che giấu một người phụ nữ xinh đẹp ở nhà Trong nháy mắt lưng Phi mạc lập tức trở nên kích động Anh ta không thể chờ đợi muốn đi xem xem Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến cho người anh họ yêu tù kia của anh ta Không có cách nào kiềm chế được bản thân Đường Nhã Phương làm sao cũng không thể biết được Nhờ lục đình vĩ âm thầm giúp một tay mới có thể giúp cô tránh thoát được sự tính kế lần này của Tô Á Mai Tin đồn vẫn lan rộng nhanh chóng ở trong công ty Tống An Nhi nói Đầu năm nay, đúng thật là vừa đẹp trai vừa có tiền mới được hoan nghênh, nếu như không có tiền, còn ai quan tâm xem là anh ta có đẹp trai hay không, lớn lên đẹp mắt cũng không thể quẹt thẻ được. Đường Nhã Phương không có hứng thú đối với cái đề tài này, cười cười. Thật ra thì so với chuyện này, tôi vẫn thấy tò mò là, nếu thế tử này có tin đồn gì có thể đào được ra, nếu mà cho lên trang nhất thì sẽ hót rất lâu. Ôi trời, Đường Nhã Phương, cậu không muốn sống nữa sao hả? Đây chính là nhà họ lương đó, có chân trong cả hai giới chính trị mà thương mại, cậu mà phát tán tin tức của anh ta, cũng chính là muốn tự mình tìm đường chết hả? Tống An Nhi bị dọa sợ, trái tim nhỏ bé thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài. Đường Nhã Phương suy nghĩ một chút, nở một nụ cười xinh đẹp nói. Đình vĩ nhà tớ nói là tớ có thể thoải mái làm mọi thứ, nếu có đắc tội với ai, thì anh ấy cũng sẽ giúp tớ giải quyết. Tống An Nhi cảm thấy rất đau lòng. Thật ra thì mục đích chính của cậu chính là muốn khoe tình cảm có đúng không hả? Đường Nhã Phương vui vẻ cười một tiếng, đúng lúc này Lục Đình Vĩ nhắn tin tới, hẹn cô buổi trưa cùng đi ăn cơm. Đường Nhã Phương đồng ý, thuận tiện nói một câu. Công ty chúng em mới đổi ông chủ, em đang thảo luận với An Nhi về chuyện đi khai thác tin tức của anh ta. Lục Đình Vĩ buồn cười nhìn nội dung tin nhắn, tâm trạng có chút vi diệu. chương 140 Giao dịch Buổi trưa sau khi tan sở, đường Nhã Phương như hẹn đi ăn cơm trưa cùng với Lục Đình Vĩ. Sau khi ăn cơm xong, cô quay trở về công ty, cấp trên lập tức giao cho cô một nhiệm vụ đi phỏng vấn. Tần Di An Một nữ hoàng nổi tiếng trong làng Giải Trí, đến Hải Phòng để quay quảng cáo. Cô chỉ ở thành phố này 2 ngày và hành trình rất vội vàng. Tuy nhiên, cô đã đồng ý cho thời đại nửa tiếng để phỏng vấn cô ta. Vì thế, cấp trên đã yêu cầu... Bất luận là thế nào cũng phải từ trong miệng của Tần Dĩ An hỏi ra chút tin tức liên quan đến bộ phim mới. Người có thân phận như Tần Dĩ An, tùy tiện một chuyện nhỏ thôi cũng thành bản tin đầu, và những tin đầu bài này đại đa số đều rất có giá trị. Khi Đường Nhã Phương nhận được nhiệm vụ, trong lòng bất giác có chút bất lực. Trước đây cô đã từng tiết lộ ra một tin xấu của Tần Dĩ An, khiến cho cô ta rất oán hận cô, lần này phải đi phỏng vấn cô ta, nhất định sẽ phải xem sắc mặt của cô ta. Buổi trưa 3 giờ Đường Nhã Phương dựa theo địa chỉ mà công ty cho, đi đến chỗ mà Tần Dĩ An quay quảng cáo. Đây là một khu thắng cảnh thiên nhiên ở thành phố Hải Phòng, xung quanh là núi non xanh biếc vì nằm ở ngoài ô thành phố. Bên cạnh có khu biệt thự nổi tiếng nên có rất nhiều bộ phim truyền hình và quảng cáo đều quay ở đây. Quảng cáo mà Tần Dĩ An quay là Quảng cáo Châu Báu. Tổ quay quảng cáo đã mời rất nhiều vệ sĩ bảo vệ hiện trường để phòng Châu Báu bị đánh cấp. Khi Đường Nhã Phương đến, Tần Dĩ An đang mặc một bộ áo cưới. tạo dáng trên một chiếc thuyền nhỏ trên hồ. Trên người cô ta, theo rất nhiều món trang sức châu báu có giá trị liên thành, có dây chuyền, nhẫn, vòng tay, bông tai, vương miện, nguyên cả người đều phát sáng lấp lánh. Và dáng người xinh đẹp như được phát thảo ra khiến nhiều nhân viên xung quanh phải sáng mắt. Trước tiên đường Nhã Phương ở bên bờ ngắm nhìn một lát, sau đó trực tiếp đến tìm trợ lý của Tần Dĩ An, nói rõ nội dung muốn phỏng vấn. Thời đại bộ hết người rồi hả? Tại sao lại cho cô đến vậy? Công việc dị an của chúng tôi rất là bận rộn nên không muốn nhìn thấy một số người không muốn thấy tránh làm ảnh hưởng đến tinh thần. Thời đại nếu không có ký giả khác, vậy xin mời về cho. Chúng tôi không tiếp nhận lần phỏng vấn này. Trợ lý Lý Phương Lan của Tần Dĩ an rất không khách khí mà nói, trực tiếp chỉ mũi nhọn vào đường Nhã Phương, rất rõ ràng là vẫn còn ghi thù chuyện trước kia. Đường Nhã Phương nhíu mảy lại, nhẫn nhịn nói. Cô Lan, từ công ty của chúng tôi đến đây, phải ngồi 40 phút xe nếu như cô muốn đổi người. Vậy thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng cho hỏi cô Tần Dĩ An có nhiều thời gian như vậy không? Nếu như không có chi bằng hãy hợp tác với tôi một chút. Thứ, ai biết được cô có viết bậy bạ gì đó trên báo gây bất lợi cho Dĩ An hay không? Dù sao chuyện này không thể thương lượng được. Hoặc là cô đi, hoặc là không cần phỏng vấn nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nói xong, Lý Phương Lan cũng không đợi đường Nhã Phương trả lời. Trực tiếp quay mặt bỏ đi. Đường Nhã Phương bĩu môi. Kết quả này cô đã sớm đoán được rồi. bất lực điện thoại cho một số ký giả cấp dưới. Bảo họ đến đây thay thế mình. Nhưng khiến cô không ngờ được là những người bình thường đều do một tay cô quản lý bây giờ lại mở miệng thẳng thần từ chối cô. Chất vấn lý do, tất cả mọi người đều trả lời. Rất xin lỗi à, phó quản lý, tổng giám đốc đã sắp xếp nhiệm vụ khác cho chúng tôi rồi. Chúng tôi không đi được. Đường Nhã Phương cuối cùng cũng đã hiểu. Thì ra, đến phỏng vấn Tần Di An là do Tô Á Mai sắp xếp. Cái con đàn bà đó, Cuối cùng cũng chịu không nổi mà ra tay rồi, biết được cô và Tần Dĩ An có hiểm khích. Cho nên cố tình sắp xếp cho mình đi phỏng vấn Tần Dĩ An để chịu sự sỉ nhục. Quả thật đúng là con cáo giả. Nhưng mà, đường Nhã Phương cô sao lại dễ dàng chịu thua vậy chứ? Đường Nhã Phương cười lạnh một tiếng, lại lần nữa tìm đến Lý Phương Lan nói. Để cho tôi gặp Tần Dĩ An một lát, Lý Phương Lan khó chịu nhìn đường Nhã Phương một cái nói. Dĩ An là người mà cô nói muốn gặp là gặp đó sao? Không phải đã nói rồi hả? Không tiếp nhận sự phỏng vấn của cô. Cô hãy đi đi. Tôi cũng chỉ là muốn hoàn thành công việc của mình thôi. Mong cô Lan dàn xếp cho lần này. Đường Nhã Phương rất nỗ lực và nhẫn nhịn nói. Lý Phương Lan liền nổi giận nói. Con người của cô sao lại phiền đến như vậy? Có tin là tôi sẽ gọi điện thoại đến công ty của cô khiếu nại cô không? Một câu uy hiếp, trực tiếp xóa sạch tính tốt của đường Nhã Phương. Cô Lan, hy vọng cô có thể chịu trách nhiệm được với quyết định ngày hôm nay của mình. Và đừng có gì thế mà liên lụy luôn cả Tần Dĩ An. Lời này của cô là có ý gì đây? Đột nhiên nghe thấy đường Nhã Phương nói như thế. Lý Phương Lan thần sắc có chút âm u không yên. Tôi cũng biết không tiếp nhận phỏng vấn là ý của Tần Dĩ An. Nhưng mà phiền cô đi chuyển lời đến cô ta. Tôi muốn làm một vụ giao dịch với cô ta. Chỉ cần cô ta đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của tôi. Vậy thì tôi sẽ cung cấp cho cô ta một tin tức nhỏ. Đảm bảo cô ta sẽ không bị thiệt thòi đâu. Biểu cảm đường Nhã Phương ung dung nói. bộ dạng đó không giống như đàm phán, ngược lại giống như là đang ra lệnh. vừa hay Tần Di An đang quay lại để hóa trang, nghe thấy câu này, bất giác nhàn nhạt, nhạt nói: giao dịch gì? nói qua nghe thử. Đường Nhã Phương cũng không vòng vo, trực tiếp bật đầu, sau đó đi theo mấy trợ lý và Tần Di An vào một phòng giải lao gần ở đó. sau khi đi vào trong, thợ trang điểm giúp Tần Di An tẩy trang, nhìn cô ta như một nữ vương vậy, có cả một nhóm người vây quanh. Đường Nhã Phương thấy vậy, bất giác nhích môi lên. Mấy ngôi sao này, phố trương thật không theo như kiểu bình thường mà phải đặc biệt lớn. Nói đi, cô muốn làm giao dịch gì với tôi? Đối với tôi có lợi ích gì? Sau khi cởi bộ áo cưới nặng nề trên người ra, tần dĩ an châm một điếu thuốc cho mình, điều điệu hút một hơi, sau đó mới chuyển tầm nhìn lên trên người của đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương khẽ cười một cái. Tiếp nhận phỏng vấn của tôi, đổi lại một scandal của cô. Lời này của cô là có ý gì? Không khí trong phòng giải lao đột nhiên đông cứng lại. Ánh mắt tần dĩ an có chút lạnh lùng nhìn đường Nhã Phương. Những trợ lý xung quanh cô ta sắc mặt cũng không có chút thiện cảm nào mà nhìn cô. Đường Nhã Phương cười rồi lắc đầu nói. Các người không cần nhìn tôi như vậy. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Mọi người muốn nghe chuyện gì thì bình luận cho mình biết nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.